Chương 809, chương 812 Ngô Liên thắng giật mình, 1 triệu tệ này ông ta không muốn bỏ ra nữa. Lần trước Ngô Bình đến nhà ông ta đã để lộ ra việc anh có nhiều tiền nên ông ta vẫn luôn âm thầm nảy sinh ý đồ vòi tiền anh. Giờ ông ta lại đụng mặt Ngô Bình ở đây thì sao có thể bỏ qua cơ hội này? Ông ta lập tức gọi với theo, "Ngô Bình, Ngô Bình ngầm thấy phiền muốn chết." Anh quay lại hỏi, Ngô Liên Thắng, ông có việc gì sao? Từ lần trước khi anh cho nhà đó 2 triệu tệ, anh đã định sẵn sẽ không gọi ông già này là ông nữa rồi. Nếu đã đoạn tuyệt thì phải làm cho triệt để, không bao giờ qua lại với nhau nữa. Ngô Liên Thắng nhanh chóng bước tới, cười đon đả nói, Tiểu Bình, trùng hợp quá, sao cháu lại ở đây? Dám Đốc phụ trách thấy ông già này quen biết Ngô Bình thì không khỏi kinh ngạc, trong lòng nghĩ thầm liệu có phải ban nãy thái độ của mình không tốt không. Có điều, khi ông ta thấy thái độ của Ngô Bình với người nhà này thì liền thở phào nhẹ nhõm, biết Ngô Bình cũng chẳng ưa gì người nhà này. "Ngô Bình, tôi qua bên kia xem nhà." Ngô Trấn đạt kéo anh lại, nói: "Tiểu Bình à, chú ba đang tìm cháu, có việc này muốn bàn với cháu." Ngô Bình nhìn ông ta, chú ba này của anh còn từng tính kế chiếm đoạt tài sản bố anh để. Lại đúng là không phải con người. Cho nên, anh cũng chẳng nể nang gì ông ta, lạnh lùng nói, "Chú muốn bàn chuyện gì với tôi? Chúng ta đâu có quan hệ gì?" Ngô Phong vừa nghe Ngô Bình nói vậy thì khó chịu ra mặt, chó miệng vào nói, "Ngô Bình, anh nói chuyện với bố tôi kiểu gì thế?" anh không được vong ân phụ nghĩa." Ngô Bình lạnh lùng đáp, "Cái ơn nghĩa đó tôi đã trả bằng 2 triệu tệ rồi. Tôi từng nói rồi, sau này hai nhà sẽ không nợ nần gì nhau nữa, các người có cố. Nhắc lại cũng vô ích thôi." Ngô Trấn Đạt vội nói, "Tiểu Bình, chú ba nói thật với cháu. Tiểu Phong có bạn gái rồi, cô gái đó yêu cầu phải có nhà ở Vân Kinh." Chú nghe nói vịnh Bạch Long có phong thủy tốt, còn gần. Trường học, nhưng nhà ở đây đắt quá, một căn phải 4-5 triệu tể, cho nên, ha ha, cháu có thể mua giúp chú một căn, cho chú mượn chút tiền được không? Không thể, Ngô Bình trả lời không thể thẳng. Thán hơn, anh đã quá thất vọng về người nhà này, không muốn liên quan gì đến bọn họ nữa. Vừa nghe không mượn được tiền, người nhà kia trở mặt ngay. Ngô Liên Thắng giận dữ quát, "Ngô Bình, cậu có ý gì hả?" Ngô Bình cũng chẳng hơi sức đâu mà đôi co với đám người này nên quay lưng đi thẳng, nhưng đúng lúc này, vợ Ngô Liên Thắng ngồi bệt xuống đất, khóc giống lên trời đánh. Loại vô lương tâm, tao cực khổ nuôi bố mày lớn, thế mà chúng mày không biết đền đáp, hiện giờ một chút tiền cũng không cho mượn. Thằng mất dạy này loại vô ơn trắng mát, thấy bà ta giơ cho nay ra, nét mặt Ngô Bình cũng bắt đầu trở nên khó coi. Trác Khang ở bên cạnh cũng là người tinh ý nên dặn dò một tiếng, "Bảo vệ." Lập tức lao tới đuổi cả nhà này ra ngoài. Giám đốc phụ trách ban nãy đi tới, hỏi nhỏ, "Giám đốc Ngô, anh thấy?" Ngô Bình mặt không cảm xúc, đáp, "Cứ theo lẽ thường mà làm." Nếu bọn họ còn tới làm loạn thì cứ đuổi thẳng